Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đương nhiên đới là muốn cổ vũ rồi. Con nói gì hả? Diệp chấn hồng tức giận. Con bé đến nơi này để tìm bạn trai ưa. Nơi này ngoài phục vụ thì chỉ có ngưu lang. Nhìn anh ta không giống phục vụ thì nhất định là ngưu lang rồi. Vậy mà con bé lại có thể lừa ông để tìm bạn trai như vậy. Khách hàng xung quanh đã hơi say rồi. Không biết bọn họ nói gì. Tự mình trời đi để lại ba người họ ở chỗ này. Diệp hiểu hẳn con có biết là con đang làm cái gì không hả?" Diệp Chấn Hồng cố gắng không nổi trận lôi đình ở tay. Triệu Trạch Dụy không nói gì chỉ nhìn hai ba con này đấu nhau, rất dễ nhận thấy, con gái ông rất là giận ba mình, mà ba cô gái này tức giận bởi vì cô ở bên cạnh anh. Diệp Hiểu Hàm mỉm cười, như là con chim nhỏ tựa vào trong lòng bàn tay của Triệu Trạch Dụy. "Con đương nhiên làm biết chứ, con thích anh ấy, con không để ý anh ấy làm công việc gì. Dù năm nay anh ấy 30 tuổi, con vẫn cảm thấy thích anh ấy. Nghe thế vậy thì Diệp Chấn Hồng lại hét lớn. Cái gì? 30 tuổi ư? Diệp Hiểu Hàm, những năm nay con học ở trường, con chỉ học những cái này thôi sao? Con tìm một người đàn ông gần 30 tuổi làm bạn trai, ba muốn con lập tức chia tay anh ta. Dù người đàn ông trước mặt nhìn qua rất là nho nhã là yên lặng ở bên cạnh, cũng không thay đổi được sự thật anh ta chính là một ngưu lang. Diệp Hiểu Hàm hoàn toàn không để ý tới lời nói của Diệp Chấn Hồng. Tại sao chứ? Ba bị ba là ba của con." Diệp Hiểu Hàm nghe thế vậy thì cười lạnh. "Nếu như ba cảm thấy ba là ba của con, vậy thì ba nên nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu mà ba lại lưu lổng ở chỗ này. Muốn con coi ba là ba, thật sự là rất khó đó." Khuôn mặt của Diệp Trấn Hồng lập tức biến sắc, thật ra thì ông không quen. Buổi sáng trước khi đi ông đã thắp hương cho vợ, buổi tối ông không muốn về nhà cũng vì việc buôn bán của ông, tại sao bọn họ lại không thể bỏ qua cho ông một chút chứ? Diệp Hiểu Hàm nhìn cuốn mặt của ông thay đổi, cho là hiện tại ông mới nhớ đến lại càng thêm tức giận. Anh yêu à, chúng ta đi thôi. Hiện tại em muốn dẫn anh ra sân, tối nay chúng ta chơi đùa một chút thật là vui vẻ đi. Cô dùng ánh mắt dễ thương nhìn về phía Triệu Trạch Duệ rồi nói với anh. Triệu Trạch Duệ vốn là không muốn đi, nhưng nhìn trong ánh mắt của cô có tia cầu khẩn, cô đang cầu xin anh sao? Sau khi anh mỉm cười gật đầu với Diệp Chấn Hồng, lập tức dẫn Diệp Hiểu Hàm đi ra ngoài. Khi ra ngoài cửa, Diệp Hiểu Hàm muốn gọi taxi tiếp tục mà ngụy trang bởi vì cô biết ba mình nhất định sẽ đi theo. Dĩ nhiên Triệu Trạch Duệ cũng phát hiện, lập tức kéo cô đến trước một chiếc xe lưu mô màu đen rồi mở cửa xe cho cô ngồi vào. Trong ánh mắt của Diệp Hiểu Hàm có một chút đờ đẫn nhưng vẫn ngồi vào trong. Lúc Diệp Trấn Hồng đuổi kịp thì Triệu Trạch Duệ đã lái xe rời đi. Không có cách nào khác, Diệp Trấn Hồng đành phải lái xe đuổi theo. Diệp Trấn Hồng nhìn về phía Triệu Trạch Duệ. Anh là ngưu lang, tại sao có thể mua một chiếc xe đắt tiền như vậy chứ?" Nghe thế vậy thì Trương Trạch Uyên mỉm cười. "Tôi chưa từng nói tôi là ngưu lang." "Cái gì? Anh ta không phải là ngưu lang vậy thì anh ta là cái gì? Tại sao ngày đó quản lý lại dẫn anh ta vào, hơn nữa còn nói với cô những lời kỳ quái như vậy chứ?" "Anh không phải là ngưu lang, vậy thì tại sao lại xuất hiện trước cửa phòng của tôi, lại còn do quản lý dẫn anh vào? Anh cũng không phải nói anh không phải mà." Cô đột nhiên cảm thấy nụ hôn đầu của mình bị mất đi cũng không sao cả, bởi vì anh ta không phải là ngêu lăng. Là cô tự cho rằng tôi lẳng ngêu lăng. Tôi không muốn mở miệng, vì tôi muốn biết cô đến đó là mục đích gì. Trâu Trạch Dạ vừa lái xe vừa giải thích với cô. Diệp Hiểu Hàm thật sự là nghĩ công xa, anh muốn biết mục đích của cô đến hộp đêm này để làm gì. Vậy thì anh làm gì? Tôi đến hộp đêm đó có liên quan gì đến anh chứ? Hiện tại, tôi có thể coi như là quản lý của hộp đêm. Cô nói tôi không liên quan đến sao? Đụng như cô là con nhỏ lại tranh ma, nhỏ tuổi như vậy lại có thể chạy đến hộp đêm để chơi. Chẳng qua tôi cảm thấy cô giống như là không chơi nổi đó. Anh vẫn còn nhớ rõ bộ dạng chạy trối chết đêm đó của cô. Bị anh nói như vậy cô cũng rất là không phục, cô không có không chơi nổi, chỉ là không kịp thích ứng mà thôi. Diệp Hiểu Hàm tức giận nhìn chằm chằm anh. Ai bảo là tôi không chơi nổi chứ? Nếu như bây giờ anh làm chuyện giống như vậy với tôi, tôi vẫn có thể chịu đựng mà. Triệu Trạch Dậy nghe thấy vậy thì cười khẽ. Thôi đi cô nhóc à, dù sao đọc thêm nhiều sách cũng tốt hơn là đến hộp đêm chơi đó. Anh ta là đang xem thường cô sao? Cái gì mà là cô nhóc chứ? Cô đã 18 tuổi rồi có được hay không? Đã là một người lớn hoàn chỉnh rồi. Ai cần anh phải lao cho tôi chứ? Sao thế? Không cho tôi xem vào sao? Vậy thì không bằng sao cô cho ba cô đang đuổi theo phía sau trong trường đi? Triệu trạch dậy nhìn ra phía sau qua kính chiếu hậu. Cô lấy điện thoại ra, vì từ nãy đến giờ luôn luôn nói chuyện, cho nên anh cũng không phát hiện. Thế ra Diệp Chấn Hồng vẫn luôn gọi điện cho cô, nhưng cô vẫn không có cách nào tha thứ cho hành động tối nay của ông. Anh lái xe nhanh một chút đi, tôi không muốn nhìn thấy ông ấy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net